Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Minh Phi tự nhiên thấy là lạ, lạ là bởi vì khẩu khí của hắn rất nghiêm túc sao? Cô có chút hối hận vì sao vừa rồi không nói ra một cái tên giả đi? Còn nữa Cái gì gọi là không chơi tình một đêm hắn là coi gặp gỡ là điều kiện trước tiên để lên giường sao? Nói dối mà không biết ngượng Vậy ý của anh tối nay đến đây là game over Tay nâng cầm cô lên Cảnh lan viên cẩn thận nhìn khuôn mặt hóa trang dày cộm kia Không, trò chơi vừa mới bắt đầu Hắn chủ động hôn cô Cái này chỉ là nhẹ nhàng lướt qua Bởi vì cô mím chặt môi, không cho hắn tiếp tục làm bậy Tôi không hôn môi Vì sao? Thói quen Bởi vì cô không có dự định thích hắn Đối với cô, hôn môi rất có ý nghĩa Cô chỉ hôn người nào mà cô yêu mến Mà cô cùng hắn rõ ràng không phải loại quan hệ này Tôi biết rồi Kế tiếp Hai người cùng đi vào một khách sạn 5 sao thuê phòng cao cấp nhất, sau đó thở dốc, rên dị, mồ hôi hỏa nhịp với động tác mãnh liệt. Sau một đêm điên cuồng dây dưa, cảnh lan hiên một mình thức giấc trên giường. Đóa hoa hồng đêm qua tận tình thể hiện đam mê đã sớm biến mất. Nếu như không có một ít dấu vết của cuộc mây mưa đêm qua cùng một chiếc giày cao gót còn để lại, hắn sẽ cho rằng chẳng qua chỉ là một hồi mộng xuân mà thôi. Gặp chuyện như vậy rõ ràng là phải cao chạy xa bay rồi Lê Minh Phi gục đầu vào tay lái mà lẩm bậm Ông trời ơi Cô cùng cảnh Lan Hiên đêm đó nhìn trái nhìn phải Nhìn lên nhìn xuống Thế nào cũng chỉ thấy là một đêm mây mưa Hơn nữa rõ ràng cô là người chủ động Mặc dù sau đó hắn còn tập trung hơn cả cô Cô rất cố gắng hồi tưởng lại chuyện một năm trước Nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao mình lại lên giường với hắn Cô say rượu mà làm loạn ư? Không, cô đúng là hôm đó có uống rượu, nhưng cô biết bản thân không có say. Lý do này thực sự không thể thuyết phục chính mình. Hơn nữa, nói vậy rất giống như chính mình bị ép buộc, không tự chủ được mà thành người bị hại. Cô thực sự không thể trốn tránh trách nhiệm như vậy. Dù sao, chuyện đó nếu chính cô không muốn, vậy thì không ai có thể ép buộc cô. Như vậy, chẳng lẽ là vì muốn thắng số tiền cửa kia, chứng minh cảnh Lan Hiên không phải đồng tính luyện ái sao? Vậy lại càng không đúng, vì hai mươi vạn mà lên giường với hắn ư, hy sinh lần đầu tiên của bản thân, loại chuyện ngu xuẩn đến mức đó không phải phong cách của cô. Vậy... vậy vì sao? Flamenco cùng rượu thôi thúc, khiến cho cô cả gan lôi kéo cảnh Lan Hiên, mà đáy mắt hắn cũng hiện lên nhiệt tình bị khơi dậy, là vì ngoài ý muốn nên mới có chuyện sao hỏa thiêu rụi đống củi khô này sao? cô không phải kiểu người bạo thụ, đối với tình một đêm cũng không có bài xích gì lớn. ngày đó cô tỉnh lại lúc 5 giờ sáng, đương nhiên việc đầu tiên là chạy thoát thân, làm sao dám ở lại mà làm trầm thủ sắc được. việc đã qua rồi không tính làm gì. dù sao đối với cảnh Lan Hiên, người lên giường với hắn là trầm thủ sắc, hắn cho dù có bạn lĩnh thế nào, giỏi lắm là tìm được trầm thủ sắc thực sự. còn về phần cô, ha ha, tìm được thì cô sẽ lấy hắn. Nói đi cũng phải nói lại CEO của tập đoàn lớn như vậy Có lẽ cũng chú ý đến cô Nhưng tuyệt đối không phải sâu sắc Cô nghĩ hứng thú đối với cô giỏi lắm là duy trì được một tuần lễ Giống như hồi nhỏ cô rất thích Một chiếc bút máy có in nhân vật hoạt hình Sau chiếc bút bị mua mất Cô cũng đau lòng mất vài ngày Nhưng khi có một vật mới Đặt vào vị trí cũ đó Cô rất nhanh cũng bị hấp dẫn Cho nên sau một tuần không tìm lại được cô hắn nhất định sẽ bỏ cuộc. cho dù không bỏ cuộc, một người bận rộn như cảnh lan hiên cũng không thể bay sang nước mỹ tìm cô. quan hệ giữa họ vì thế chỉ là một đoạn lệch lạc nhỏ mà thôi. sau chuyện đó hai người không hề chạm mặt nhau lần nào, vì thế cô đã quên khuấy đi mất rồi. vậy mà người tính không bằng trời tính. hơn một năm sau lại phải đi gặp mặt người tình một đêm đó. được rồi, không sao. mọi chuyện tuy có hơi bất ngờ, nhưng chị đây cũng có luyện qua rồi. Chẳng qua chỉ là một cuộc hẹn nho nhỏ mà thôi Đã biết cảnh Lan Hiên thích loại đàn bà Lẳng lơ quyến rũ sát khí bắn ra tứ phương Vậy cô chỉ cần cho hắn gặp một cô nàng thô tục Thô thiện kinh dị là được rồi Kiểu tóc bồn cầu ngỡ ngẩn Cặp kính tròn tròn đen đen Cộng thêm phấn nền hơi ngả sang màu vàng Thuật nhìn không khỏe mạnh cho lắm Trên môi cũng đánh phấn Trông giống nứt nẻ Từ trên xuống dưới quần áo màu đất Trên khoác áo sọc ngựa vằn dưới quần thì bận quần bó hồng rực lại còn đi thêm đôi giày cao gót chót vót nữa bộ dáng giống thôn nữ chân chất này làm cô cực kỳ tự hào đảm bảo bữa cơm thân mật không đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net